các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. xinh xẹp tinh xảo cổ co, vừa giống như phân tích cổ phiếu, ý đồ làm sáng thỏ tâm tình quái dị phập phồng của mình bây giờ. Cho đến khi có một tiếng ưm thản nhiên vang lên bên tai, cái người đang ngủ say ở bên kia lại đạp chân ra, xoay thân mình thay đổi phương hướng, cả người liền tiến vào trong lòng của anh. Đối với cái vật thể không rõ đột nhiên tiến sát vào người mình này, Quý Việt Nam giật mình, cơ bắp toàn thân cũng trở nên cứng hắt. Cô đang ngủ say. Hoàn toàn không ý thức được hành động của mình khuôn mặt nhỏ nhắn, nhắn còn nhẹ nhàng cọ sát Vào cái trước ngực Tìm được một góc độ thoải mái Lại tiếp tục vui đầu vào ngửa thêm Anh vốn là định đẩy cô ra Thế nhưng không biết vì sao Thần hình mềm mại của cô lôi vào trong lòng của anh Bộ dáng ôn nhô kia ươm lên một tiếng Lại có thể khiến cho anh luyến tiếc Không muốn buông thân thể mềm mại này Rời xa khỏi mình Có lẽ cô giống như vậy Trong chốc lát ôm cũng không có vấn đề gì đi hơn nữa anh mới phát hiện ở trên người cô phát ra một mùi vẽ thần nhiên rất là dễ chịu hương thơm ấy giúp cho người ta có thể hô hấp một cách êm dịu quý chất nan trầm tĩnh trở lại lớn mặt ôm chặt cô vào trong lòng thậm chí còn nhịn không được mà vươn tay đầu ngón tay nhẹ nhàng trượt trên mặt cô để mà vuốt ve bất tri bất giác mí mắt của anh cũng trở nên ngày càng nặng nề hơn theo tiếng hô hấp của cô nặng nề chìm dần vào trong giấc ngủ Đến tận lúc ánh sáng mặt trời trói lại ngoài cửa sổ chiếu vào Anh mới chậm rãi tỉnh giấc Lớt mắt nhìn đồng hồ báo thức ở đầu giường, Thời gian ấy khiến biểu tình trên mặt anh vô cùng kinh ngạc Mười giờ rõi sáng ư? Anh khó tin xác nhận lại một lần nữa Chính xác là như vậy Thời gian ngủ của anh chưa bao giờ vượt quá bốn giờ Cho dù là vì đi công tác quá nhiều mà mấy đêm không ngủ Anh cũng sẽ không bao giờ ngủ lâu đến như thế Anh nhớ rõ tối ngày hôm qua Khoảng 10 giờ tối thì anh đã bị mẹ lôi vào phòng ngủ. Khi đó thần trí của anh vẫn còn rất là tỉnh táo. Mãi đến khi lương tiếu mà tiến vào trong lòng anh. Thời gian sau đó, anh không nhớ rõ mình đã làm việc gì khác nữa hay không? Quý Việt Nam cảm thấy phi thường kiếp sợ. Bởi vì anh đã ngủ gần 20 mấy tiếng. Trong khoảng thời gian này, cũng không hề bị bừng tỉnh lại đột ngột. Đây là sự thất ư. Đối với một người có thói quen mất ngủ mà nói, có thể ngủ liên tục. Yên ổn trong 10 tiếng, tuyệt đối là một kỳ tích rồi. Nếu không phải con người thấy mùi hương hoan y thảo trên người của cô thẳng nhiên tòa ra khắp căn phòng, thì có lẽ anh vẫn còn nghĩ rằng đây chẳng qua là một giấc mộng đẹp. Rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì, chẳng qua anh là ôm cô gái kia ngủ một đêm thôi mà. Đợi một chút, lưng từ mặt đâu rồi? Anh lơ đãng nhìn đến tờ giấy đang hé ra ở trên đầu giường, ở trên mặt có viết mấy chữ. Tầm tài than ái à? Mấy giờ sáng nay ba mẹ anh phải đi Thượng Hải Vốn là muốn gọi anh dậy Để cùng tiễn ra sân bay Nhưng thấy anh đang ngồi sang như vậy Không muốn làm ẩm mỹ ảnh hưởng đến anh Cái loại chuyện này giao cho em phụ trách đi Phía dưới tờ giấy còn vẽ ra một khuôn mặt tươi cười thật tươi Tươi cười nhìn rất là khoa trương Thậm chí còn lộ ra hai cái răng cửa Nhìn thấy hình vẽ này Quý chết năm không khỏi bật cười Anh thậm chí có thể tưởng tượng ra Lúc cô vẽ ra cái biểu tượng mặt cười này Nụ cười tươi trên mặt nhất định Sẽ trông rất giống một tiểu hồ ly nghịch ngợm Khoan đã Từ khi nào anh lại trở nên hiệu cô như vậy chứ Tâm tình đang tốt Quý Việt nam đến hơn giữa trưa Mới bước vào công ty Ở trong văn phòng vừa xem văn kiện Vừa hồi tưởng lại cảm giác thoải mái đêm hôm qua Tuy rằng anh có biết vì sao Người luôn mất ngủ như mình Hôm qua lại có thể ngủ đến Quên cả trời đất Nhưng tâm tình sung sướng sau khi ngủ ngon này Lại khiến anh tự chủ Mà nhau đến lương tiếu mặt Giờ gì đã đến thời gian ăn cơm chưa? Anh đột nhiên rất muốn cùng ăn cơm với cô. Ý niệm này ở trong đầu vừa xuất hiện, làm cho người có thói quen, thật là độc hành một mình như anh cũng cảm thấy kinh ngạc. Nếu anh công khai đưa ra lời mời như vậy, lỡ dọa cô sợ chạy mất thì sao? Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng anh cũng tìm được một cái cớ hợp lý. Tốt xấu gì buổi chiều ngày hôm qua, cô cũng đã giúp công ty đàm phán thành công hợp đồng. Tuy rằng anh đã mời cô đi ăn hai sàn, nhưng lại bởi vì điện thoại của ba mẹ mà bắt buộc phải rời đi trước khi ăn xong. Rồi sao hiện tại cha mẹ cũng đã rời khỏi Đài Loan, chi bằng thơ dịp này tận dụng cơ hội mời cô đi ăn thêm một lần nữa đi. Được rồi. Nghĩ như vậy, Quý Triết Nam lập tức lấy di động ra, bấm một dãy số lạ lẫm xong, anh vốn là đang suy nghĩ nát óc xem nên nói một câu nói gì đầu tiên lại không dự đoán được, đáp lại của anh chính là tiếng tít tít của máy di động tắt máy. Điều này làm cho Quế chết năm nhú mày thận sâu. Tại sao điện thoại của cô lại không mở chứ? Suy nghĩ một hồi lâu, anh quyết định trực tiếp đến phòng kế hoạch tìm cô. Tính từ thời gian cha mẹ đã đăng ký xong rồi, hẳn là cô cũng phải tự sân bay trở lại công ty rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net